Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 726 Đan Thư Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên tiếp nhận ngọc giản Kim Linh lại nghĩ ngợi một chút từ bên Hông lấy một cái túi thơm đưa cho hắn nói tiền bối tiểu nữ lần này Vội vàng không có mang theo tín lệnh phù Xong cái túi thơm này để tử tệ phái ai cũng biết Nếu lúc tiền bối đến ly tuyến hạp gặp trở ngại Thì có thể lấy ra phiền phức sẽ giải trừ Lâm Hiên gật đầu đem vật đó cất vào trong túi chứ vật cô nương yên Tâm đợi chuyện này kết thúc Lâm mố nhất định sẽ đến tìm cô Được Vậy chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió Tiểu nữ xin chờ ở tệ phái Kim Linh hết sức nhu thuận mở miệng Lâm Hiên xoay người sang chỗ khác Cả người thanh mang nổi lên hóa. Thành một đảo kinh hồng nhanh như tia chớp bay về phía chân trời. Về phần kim linh tiên tử vẫn kinh ngạc đứng tại chỗ. Sau đó mới độn Quang rời đi khôi phục lại yên tĩnh nơi đây. Thiếu ra, ngươi tại sao lại bỏ ngọc lấy rồi Tử liên một này là cất. Dấu bí mật gì? Vẻ mặt Nguyệt Nhi tò mò. Giao dịch lần này có vẻ hết sức hoang đường. Há há, ta làm như vậy tất nhiên là có đạo lý, nhưng không nói cho. Ngươi, Lâm Hiên tâm tình không tệ nổi hứng trêu chọc Đáng ghét lại khi dễ người ta, nô ra thật sự ngạc nhiên đó thanh âm. Của Nguyệt Nhi vừa ngọt lại vừa mềm với định lực của Lâm Hiên khiến. Chống tim đập liên hồi chống đỡ không nổi. Tiểu nha đầu rõ ràng không tu luyện qua mỹ thuật sao càng ngày lại trở nên lời hại như Vậy được rồi Nguyệt Nhi Không cần làm căng chuyện này nói tiếp sẽ Phí lời Một lát nữa nàng sẽ biết Lâm Hiên thầm trột dạ Nữ sắc chính là cương đao bào mòn cốt cách Lâm Hiên phát hiện định Lực của bản thân với tiểu nha đầu ngày càng kém A, U, V, K, Q, M May là tiểu nha đầu dường như nghe lời cũng không có tiếp tục. Làm nũng. Lâm Hiên lúc này mới bình khí ngưng tức đem tạp niệm ném xuống độn Thuật của hắn dĩ nhiên là vô cùng nhanh. Sau thời gian một tuần trà đắt. Về tới Nghinh Tân Các. Nữ tu gọi là Hạnh Nhi đang ngồi trên ghế ngoài phòng trong tay cầm một. Quyển Đan Thư thấy Lâm Hiên trở về vội vàng cung kính đứng lên thi. Lễ. Ngươi còn học đan thuật sao? Ánh mắt lâm hiên vừa chuyển trên mặt có chút hiếu kỳ. Khiến tiền bối chê cười vãn bối tư chất thấp kém chỉ có thể học một. Ít thứ hốn tạp mà thôi, có lẽ trên tu tiên đạo còn có chút thu hoạch Hạnh nhi sắc mặt ứng đỏ nhỏ giọng giải thích. Ý tưởng không kém nhưng bách nghệ tu tiên không phải vừa học là. Thông thực ra loại phương pháp này không hiệu quả với linh đồng kỳ. Lâm Hiên gật đầu Vâng, vãn bối xin thủ giáo Nhìn bộ dạng thiếu nữ đáng thương này Lâm Hiên vương tay ra vỗ túi chữ Vật đem hai khối linh thạch cùng bảy tám viên tẩy tuổi đan lấy ra đây Là thủ lao của ta cho ngươi hôm nay Chỉ thấy thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo là vui mừng như điên Vội vàng khom người hành lễ đa tạ tiến bối ban thưởng Hành nhi nhất Đình xét tận tâm tận lực Cũng khó trách nàng kích động như thế Với hạnh nhi thì giá trị vô Cùng xa xỉ Chuyên trách của nàng đương nhiên là phải tìm hiểu tin tức Hội giao dịch Món thù lao này có thể xem là vô cùng lớn Tiền bối quả thật vô cùng Hào phóng Trong lòng nàng vừa kích động đồng thời cũng hạ quyết tâm tại mang Sơn Đại Hội nhất định phải tận tâm tận lực như vậy nếu đối phương cao. Hứng không chừng còn có chỗ tốt cho nàng. Thiếu ra, ngươi thật đúng là hẹp lượng chỉ cho người ta có hai khối. Linh Thạch Âm thanh của Nguyệt Nhi truyền vào tai, đương nhiên thời. khắc này nàng đang cùng Lâm Hiên giao tiếp thông qua thần thức. nha đầu ngốc, ngươi thì biết cái gì, ta cũng không phải là mở thiện. Đường trước mặt thì không cần phô trương quá mức. Hứ, Nguyệt Nhi không hề nói nữa, đương nhiên đối với cách khiển. Người của Lâm Hiên nàng có chút bội phục. Lâm Hiên khoát tay nói Lâm mố có việc muốn bế quan mấy ngày, khi mang. Sơn Đại Hội bắt đầu thì tới thống chi cho ta. Vâng, thiếu nữ liền ôn nhu thi lễ xuống. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng chậm rãi tiến vào trong phòng, nhưng... Rất nhanh như nhớ tới điều gì đó hắn liền dừng lại. Tiện bối còn có gì phân phó? Hạnh nhi hết sức nhô thuận mở miệng. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn quyển đan thư trong tay nàng vật trong. Tay ngươi có thể cho ta tạm thời mượn không? Tiện bối nói thứ này. Thiếu nữ ngẩn ngơ trên mặt vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Đương nhiên tiện bối cần cứ việc lấy đi. Thiếu nữ vội vàng đi tới. Cung kính đưa cho Lâm Hiên trong lòng không khỏi mơ hồ cuốn đan đảo. Nhập môn thấp kém này có thể tùy ý mua được ở phường thì với tu vị. Của Lâm tiện bối này sao lại có hứng thú với loại đan thư này. Thấy bộ dạng khó hiểu nhưng lại hết sức nhu thuận của nàng, Lâm Hiên. Cười cười tiêu sái tiến vào lầu các. Sau khi đi vào Lâm Hiên đem cửa phòng đóng lại, lật tay một cây suốt. Hiện một cái phủ triển màu xanh dơ tay tế ra. Một tòa tiểu lầu các hiển nhiên không thích hợp bố trí khí cụ bày. Trận, loại trận phủ đơn giản này lúc nhàn hạ Lâm Hiên đắc luyện chế. Không ít. Sau khi bố trí cấm chế xong Lâm Hiên lại thả thần thức trên mặt lộ ra. Vẻ hài lòng rồi ngồi xuống bộ đoàn trầm rãi mở đan thư trong tay ra. Đúng như theo lời Hạnh Nhi nói cái này bất quá chỉ là một quyển kĩ. Nghệ luyện đan nhập môn, với kiến thức uyên bác của Lâm Hiên tự nhiên có thể dễ dàng ngộ được. Bởi vậy chỉ gần thời gian một bữa cơm hắn đã xem xong. Gấp cuốn đan thư lại trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng quả nhiên. Hắn phỏng đoán không sai. Luyện đan thuật của yêu linh đảo với Ú Châu. Và thất tinh đảo Vân Hải đều có những điều khác nhau rất lớn. Trong này có ghi lại mười mấy phương dược dành cho tu sĩ cấp thấp hắn. Chưa từng nghe nói qua, nguyên liệu phần lớn là lông da xương cốt yêu. thú Lâm Hiên nhắm hai mắt lại ý niệm trong đầu liên tục chuyển động đây. Là một đầu mối không tệ. Chờ mang sơn hội giao dịch bắt đầu xem có thể thu được mấy phương dược dành cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ không? Ô ô!